các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. á c h đ i ạ tên tù khốn khổ trả lời và đưa gói thuốc lên bằng cả hai tay. thôi, thế thì anh xin nhé. sơn tỉnh bơ hất hàm cho đệ tử thu nhận ném vào kho. và cũng những việc tưởng chừng con con đơn giản thế đã xảy ra chuyện lớn. thức với vai trò thi đua toàn trại cảm thấy khó chịu khi phải làm bù nhìn giữ dưa cho sơn. gã mang tiếng số một toàn t r ạ i nhưng không hề có một ai đ á i hoài tới dù chỉ một đ i ề u thuốc có những lúc bực quá gã r ằ n mặt chúng mày không biết đến tao thì đừng có trách tại sao tao ác bọn tù khốn khổ vội chạy đến m á c h sơn sơn chỉ cười nhưng bắt đầu để ý đến thức với cặp mắt thiếu thiện cảm cho đến một ngày nọ giọt nước cuối cùng đã tràn ly thức bỏ ra sinh hoạt riêng với đàn em Hải Phòng rất bình thản. Sơn gọi hai gã đàn em thân tín đến dặn dò. Vài hôm sau, Sơn xin cán bộ trực trại lên phòng năm cam ngủ qua đêm để tâm sự. Cũng ngày đêm ấy, thức đang ngủ thì bị dựng dậy để tạt vào mặt chọn một ca nước sôi ủng ục. Cuộc thanh trừng nội bộ của Sơn tổ chức khá chú đáo đến mọi chi tiết, nên dù khảo tra đến mấy. vẫn không moi được bất kỳ lời khai nào bất lợi cho s u â n nam cam nhận định xuân bạch t ạ n g quả có tay nuôi đàn em sẵn sàng chết chứ không khai cho đàn anh ngay sau khi thức bị loại khỏi vòng chiến đấu xuân bèn bàn với nam cam đưa nhật c ù i lên làm vị trí trưởng ban thi đua đang bỏ trống vốn không có đầu óc nhật c ù i lập tức mừng rỡ nhận lời để chọn tình nghĩa với đàn em xuân lập tức nhắn thắng tài dậu lên gặp gã chỉ nói vắn tắt về sự việc đã xảy ra kèm theo lời yêu cầu anh thắng cố lo cho bọn nó bằng mọi giá đó là danh dự của em và anh chẳng biết nhờ vào đường dây nào thắng đã xoay sở cho đến đàn em trực tiếp tạt ra nước sôi vào thức chỉ một mức án 3 năm tù từ vị trí một tổ trưởng chăm sóc hoa kiểng có dưới tay cả chục phạm nhân ốm đói vật vờ luôn trông chờ vào lòng từ bi h ỷ xả của ông chuồng nam cam được đưa qua thư viện với điều kiện toàn bộ sách báo y phải tự lo liệu dĩ nhiên có những thỏa thuận ngầm khác với giá rõ rệt nam cam chỉ kể lại khi ngồi nhấm nháp bia b ọ t ở bờ sông sài gòn gia đình đến thăm cứ hai tháng một lần c h ỉ tính riêng tiền vé máy bay đã vài tỷ bạc một con số kinh khủng nhưng nào có thấm tháp gì đến tài sản khổng lồ của ông c h ủ g tích c ó p bao nhiêu năm qua. còn đã liên hệ với tuyết, anh ta bảo việc của ba có thể lo được nhưng tốn ghê lắm. hiệp thông báo cho ông bố vợ một cách hồ hời, không hồ hời sao được? chỉ có với lý do lo cho ba, gã con rể mới rút ruột được gia đình vợ những khoản tiền lớn. một số nhỏ thật sự dùng vào việc của Nam Cam, số còn lại gã và Long đầu đinh tha hồ ném vào các cuộc chi hoan không mệt mỏi bên cạnh những mỹ nữ hà thành đẹp thông minh lại khéo chiều chuộng. Bao nhiêu cũng được, còn người còn của lo gì? Nam Cam trả lời chắc đ ị c h Mối quan hệ ấy do Nam Cam chuẩn bị từ lúc Phong Phanh có lệnh bắt giữ Y. Thuyết có những mối quan hệ cần thiết. gã nổi tiếng là k ẻ gõ cửa bằng chân ở bất kỳ cơ quan hoặc nhà riêng của nhân vật thế lực nào. Việc gặp gỡ và quen biết gã thực sự chẳng phải tình cờ mà phát xuất từ một quá trình nghiên cứu công phu của Nam Cam cùng các quan thầy Sài Gòn khi thuyết đến nghỉ lại ở khách sạn Cam trên đường Nguyễn Tất Thành quận 4, tổng cộng hai lần. Nam Cam đã có những thông tin cần thiết về con bài mới. Y lập tức tổ chức một cuộc gặp gỡ rất tình cờ để làm quen và trao đổi địa chỉ, số điện thoại liên lạc khi cần thiết. Sẽ có dịp anh ra Hà Nội nhờ chút ít công việc tế nhị. Nam Cam nói nhỏ. Tháng Tư năm 1995, Y tìm ra bắc để gặp thuyết thật. Chẳng g i à o đón úp mở gì, Y đã quá quen thuộc. với cách làm việc của những tay cỏ đất Hà Nội y và đ ẻ luôn anh bị chờ tập đến văn phòng 2 bộ nội vụ sự việc thế này ngày hôm ấy sau khi trao đổi những biện pháp cần thiết Nam Cam đưa cho gái. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net